Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Tác bạt Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chấm mút chuyện.mútvn.com Người đọc Vivi Trường 165 Chuyện không liên quan em Kết hôn Tần Tấn Dương âm thầm nói Chính xác thì là anh cảm thấy kinh ngạc Hai chữ này trong thế giới của anh đã từng rất xa lạ Nếu như không phải gặp được đồng thiên ái Đoán chừng tới hai mươi năm sau Anh cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn Đây quả thực là một điều rất kỳ diệu Ông trời đã cho bọn họ gặp nhau Vừa nhủy đem chiếc chậu nhỏ bò vào trong phòng tắm Phủi phủi quần áo Ngước mắt nhìn về phía tầng tấn dương Lại phát hiện anh vẫn ngây ngốc đứng yên chỗ cũ Có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó Sao vậy? Em kết hôn là chuyện kỳ quái lắm sao? Vừa nhủy đi đến bên cạnh anh Đôi tay ôm trước ngực Bé ra bộ dạng muốn tìm lỗi sai Tần tấn Dương lấy lại tinh thần Ngạc nhiên cười một tiếng Lúc này mới phát hiện ra Người phụ nữ trước mắt Thế nhưng cũng có vẻ mặt không hài lòng như vậy Anh nhìn cô Giọng nói mang đầy vẻ chân thành Vui nhuế chúc mừng em Hy vọng em hạnh phúc Lần này đến phiên vui nhuế có chút ngượng ngùng Họ khan mấy tiếng cười cười một tiếng Tấn Dương, là em nên cảm ơn anh. Nếu như không có ngày đó, nếu như không phải anh khéo léo nói cho cô biết, tìm người gả đi, như vậy cô sẽ không gặp được người thuộc về chính mình. Cảm ơn anh cái gì? Tần Tấn Dương tò mò hỏi. Vù nhế cười cười, trong đáy mắt lóe lên một tia cô đơn. Cảm ơn anh nhiều, năm qua để em sống yên ổn. Càng muốn cảm ơn anh chưa từng cho chính mình cơ hội, cứ như vậy mới khiến cô quyết tâm làm lại lần nữa. Nói năng gì vậy? tần Tấn Dương như một đứa trẻ cười tươi, cả người phát ra mị lực đàn ông. Vừa như không nhịn được, nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào trong lồng ngực anh, thấp giọng nỉ non lần nữa tên anh. Tấn Dương Em đã từng như vậy yêu anh. Khi cô ngẩng mặt lên rời khỏi lồng ngực anh Tình cảm trong nháy mắt kia cũng biến mất không dấu vết Nâng lên khuôn mặt dịu dàng tươi cười Tốt rồi, em đi đây Anh chăm sóc cô gái kia đi Cô gái đó có vẻ rất cuột cường Vù nhuế nhìn lại lần nữa người trong phòng Chân cũng vừa bước ra đến cửa lớn Tần tấn dương tiễn vù nhuế ra cửa Rồi vội vàng dài bước chân đi vào trong phòng ngủ rèm cửa đã được kéo xuống Nơi đầu giường chỉ có ánh sáng nhàn nhạt, nhạt từ chiếc đèn ngủ, ánh đèn màu tím nhạt chiếu rọi vào khuôn mặt đồng thiên ái, bộ dáng ngủ yên đáng yêu cùng khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô, tựa hồ như chỉ có những lúc cô ngủ mới có thể nhu thuận thế này. Tần Tấn rương nhẹ nhàng đi tới bên người cô, ngồi ở mép giường, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lần lượt chạm qua đôi mắt đang nhắm chặt, hàng lông mi dài cong vút. Sống mũi cao thẳng Còn có đôi môi vì sốt cao mà trắng bệch kia của cô Hành động của anh khiến đồng thiên ái thức tỉnh Cô khàn khàn hỏi Tôi... tôi đang ở đâu vậy? Tần tấn dương âm thầm tự trách bản thân làm cho cô tỉnh Động tác trên tay cũng nhanh chóng dừng lại Lo lắng hỏi Thiên ái, em có sao không? Em bị sốt cao, anh đưa em về đây Đồng thiên ái nhẹ nhàng ho khan Gương mặt sung huyết đỏ bừng bừng Tần tấn dương người vội vàng đứng lên Nửa ngồi ở trên giường Đưa tay an ủi cô Có muốn uống nước hay không? Bị bệnh nên uống nhiều nước một chút thì tốt hơn Em có khó chịu lắm hay không? Không, không khó chịu Đồng thiên ái lắc đầu một cái Nhắm mắt lại nói Tần tấn dương tức giận cười ra tiếng Nhưng lại hết sức cưng chiều vút ve bờ má mềm mại của cô Khẽ mắng Ngốc này Sốt cao thế này sao không khó chịu được chứ Em cũng không phải là siêu nhân Thực sự không khó chịu Giọng nói cô càng ngày càng nhỏ Tựa như đang nói với chính mình So với phát sốt Có chuyện còn khó chịu hơn So với phát sốt Có chuyện còn khó chịu hơn là chuyện gì đây Tần Tấn Dương tò mò nhìn cô Nhưng lại không mở miệng hỏi Anh chỉ là lặng lặng chờ cô Đợi cho cô bình tĩnh lạc quan lại Nói cho anh biết chuyện khó chịu đó là chuyện gì Khi đó tôi rất cúng đầu Tôi đều không nghe lời mẹ nói Bà bà bên cạnh cho tôi Và mẹ mỗi người một bùa bình an Bùa bình an màu vàng Bà bà nói mang cái này trên người sẽ bình an Nhưng mà tôi Tôi lại đem mùa bình an vứt bỏ Sáng hôm đó tôi lên lén lấy bầu bình an của mẹ Mùa bình an của mẹ ra mang trên cổ của mình Hôm đó mẹ xảy ra tai nạn Giọng nói đồng thiên ái lúc này khàn khàn một cách dị thường Còn xen lẫn thật sâu ảo não Vừa mới dứt lời Từ khóe mắt cô chảy xuống hai hàng lệ Hàng nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống Ướt cả gối đầu Dường như đây là bí mật mà cô chất chứa rất nhiều năm Vẫn chuẩn kỹ tận sâu đáy lòng Không muốn người khác biết đến Nhiều năm như vậy trôi qua Không ngày nào cô không cảm thấy hối hận Về hành động ngày đó của mình Mặc cho sau này lớn lên Biết được rằng bùa bình an đó căn bản không có tác dụng gì Nhưng mà cô không thể nào không trách cứ chính mình Nếu như ngày đó Cô không lấy bùa bình an của mẹ mang đi Mẹ cô có phải hay không? Sẽ không gặp chuyện không may đó Không ai biết được điều này Nhưng là chính bản thân mình Lại hối hận đến chết Tần tấn Dương cảm thấy hết sức đau lòng Cầm lấy bàn tay nhỏ bé Hôn lên trán cô Thiên ái Chuyện không liên quan đến em Chuyện đó không liên quan đến em Có trách thì trách tên tài xế ngày hôm đó Không thể trách em được Đồng thiên ái Em thật là ngu ngốc quá rồi Một cái mùa bình an căn bản không dính dáng gì đến em cả Đồng thiên ái vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào nói Không liên quan đến tài xế Khó chịu, liền lớn tiếng khóc lên, thiên ái Tần tấn dương đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô Cảm thấy nhiệt độ thật nóng bỏng Mọi chuyện trong quá khứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ Đồng thiên ái đè nén cảm xúc của chính mình nước mắt tùy ý rơi xuống nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào cô đã đáp ứng mẹ rồi thiên ái bảo bối của mẹ mẹ đừng đi mẹ không muốn rời khỏi thiên ái đừng khóc mẹ không thích nhất trẻ con khóc mẹ ghét nhìn thấy thiên ái khóc con không khóc con không khóc con vì sao sẽ không khóc mẹ Cho dù là khóc thút thít cũng sẽ không phát ra âm thanh Chuyện cô đã đáp ứng với mẹ nhất định sẽ làm được Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Chương 166 cũng mua luôn rồi Giàn cửa được kéo xuống, căn phòng tràn ngập trong bóng tối Thất thoáng qua khe hở loang thoáng có thể nhìn thấy ánh đỏ mờ nhạt từ mặt trời tỏa ra. Đồng thiên ái từ từ mở mắt, cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Ở dạp xem phim anh Bạch Minh nói chia tay với cô. Anh muốn cùng điểm điểm ra nước ngoài. Hai người họ muốn đi sang Pháp. Sau đó trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa rất lạnh. Cô đứng trong mưa rồi cuối cùng một mình về nhà. Sau khi về nhà cô ngủ, trùng chăn rồi ngủ. Sau đó thì sao có chuyện gì đã xảy ra? Sao cô không thể nào mà nghĩ ra được? Giật giật tay, trong lúc mơ màng, tay cô không may chạm vào thứ gì đó mềm mại, như là tóc vậy. Đồng thiên ái giật mình, cúi xuống nhìn, lại thấy tần tấn dương đang nằm cạnh giường ngủ, đôi môi mỏng khẽ nhét, hai đạo mày kiếm thì trao lại, cho dù lúc ngủ bộ dáng cuồng ngạo của người này vẫn không biến mất. Anh ta sao lại ngủ ở đây chứ? Đưa mắt nhìn xung quanh Đồng thiên ái kinh ngạc mở to miệng Nơi này không phải là ổ chim sẻ của cô Trong đầu cô giờ phút này chỉ biết kêu trời Cô cứ nhìn trở lại lúc trước Cùng tên biến thái thi hành khế ước Ở nơi được xem là ổ vàng thế này Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Khó chịu Tần tấn dương Cô ngồi dậy Đưa tay chọc chọc vào đầu anh Sao anh ta lại ngủ say thế này Anh ta đang làm gì ở đây Buồn ngủ sao không về phòng mình mà ngủ Tự dưng làm ở giường cô mà ngủ Đây là anh ta lại bị vấn đề gì nữa thế này Trong giấc mộng Tần tấn giường vẫn như cũ Không tỉnh dậy Chỉ hơi hơi nhíu mày Đồng thiên ái thấy anh phản ứng lại có vẻ khó chịu Trong nháy mắt cảm thấy thật vui vẻ Có lẽ chính anh ta cũng không biết Về mặt anh ta lúc này Lại dịu dàng đến mức cùng cực luôn rồi Nhìn nhìn người đang nằm ngủ thế này, ý định xấu xa trong đầu cô lại được dập thi triển. Cô thật nhẹ từ tấm chăn bước ra, đưa tay che mặt, ngay cả thở cũng không dám, bước xuống giường, chân không đi đến phòng khách, cầm lấy quyển tạp chí nhón nhón chân đi lại phòng ngủ, đem cuốn tạp chí cuốn lại thành cái loa, cô đi sát vào tai anh, cả người hít thở sâu một cái, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. "Tấn Tấn Dương, dậy đi!" Dậy đi, bây giờ là Đài Loan 9 giờ 13 phút, tần tấn dương, rơi dương. Quả nhiên, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hôi lớn, khiến tần tấn dương giật mình từ trên giường bật nhanh dậy, mờ mờ hồ hồ mở mắt ra nhìn. Nhìn thấy trên giường không có ai nằm, giấy tiếp theo liền xoay người tìm kiếm tên đầu sỏ gây chuyện. Nghiêng đầu sang bên cạnh, chồng nháy mắt thấy được mặt cười đắc ý của cô. Mọi khí nóng trong lòng anh đều tan rã, Đồng thiên ái nhìn thấy bộ dáng sững sờ của anh Cho là chính anh bị mình hù sợ Có chút nóng nảy vươn tay Đưa trước mắt anh vẫy vẫy Nè Anh không sao chứ Nè nè nè Trời ạ Không phải là bị cô gọi lớn như thế liền, bày, liền biến thành ngu dại chứ Nói chuyện Nè Đừng có im lặng thế chứ Anh giả bộ ngốc làm cái gì Nói nhanh lên nào Đồng thiên ái hướng anh quát to Anh ta xảy ra chuyện rồi à Sao lại ngu ngơ thế chứ Tần tấn dường bất chợt cử động Đưa ra cánh tay dài Dễ dàng đem cả người cô bé lên cao Lộ ra nụ cười xấu xa Để cho anh bắt được em đi Phải đánh đòn em mới được Dám không đi dép đã xuống giường Ố Đồng thiên ái không ngờ ta sẽ Anh ta sẽ có động tác như vậy Hai chân dùng sức đạp Muốn trốn khỏi anh Đôi tay nhỏ của cô dùng sức Níu lấy y phục của anh kêu là Mau buông tôi ra Anh có biết xấu hổ không vậy Nam nữ thụ thụ bất thân Những lời này chẳng lẽ anh không nghe qua sao Tần tấn dường hừ lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường Câu nói đó không thích hợp Nói về chúng ta Sao lại không thích hợp Thích hợp hơn hết Biến thái chích tiệt mau thả tôi xuống Đồng thiên ái nhất quyết không từ bỏ kêu la Cố ý cùng anh phản kháng Em là vợ anh Từ đầu cho đến móng chân đều là của anh Tần tấn dương khoác lác vô sỉ nói một câu Gửi mặt đồng thiên ái phút chốc đỏ bừng cả lên Phẫn nộ nhìn chằm chằm vào anh Đưa tay chỉ chỉ mặt anh Biến thái chết tiệt Ai nói tôi là vợ anh hả Tôi lúc nào thì gả cho anh Anh đừng có nói lung tung Ngày đó ở cô nhi viện, em đã chấp nhận. Tần tấn dương tốt bụng nhắc nhở cô. Đồng thiên ái mở to miệng, bội phục bản lĩnh bóp méo sự thật của anh. Đưa tay lên đấm liên tục vào ngực anh. Làm ơn đi, khi đó tôi chỉ miễn cưỡng đáp ứng là bạn gái của anh thôi nha. Sẽ đau. Tần tấn dương nhíu mày, đột nhiên nói lên hai chữ. Hả? Đau. Cô đấm thêm hai cái nữa, hài lòng nói Đương nhiên sẽ đau, không đau tôi đấm anh làm cái gì, thật là Tay của em sẽ đau Tần Tấn Dương trực tiếp nói rõ cho cô hay Đồng thiên ái dừng tay, ngón giữa còn sờ sờ nhẹ vào lồng ngực anh Lúng túng hoảng hốt, ấp úng nói Quan... liên quan gì đến anh? Tình biến thái buồn nôn, từ khi nào thì anh ta lại trở nên buồn nôn thế này chứ liên quan đến anh giọng nói đầy vẻ kiên quyết vang lên tần tấn dương thuận thế ôm cô xoay người đi đến giường đồng thiên ái trong lòng hiện lên cảm giác không ổn vừa kêu to vừa nói biến thái chết tiệt ban ngày ban mặt anh nghĩ muốn làm gì tôi nói cho anh biết không phải anh muốn làm gì tôi có cũng có thể làm đâu đó tôi à tần tấn dương hứng thú nhìn cô Nếu nhanh muốn làm gì gì đó với em, em có thể làm gì nào? Cái gì là cái gì? Cái gì? Tôi sẽ kêu to đấy, tôi nhất định sẽ kêu thật to." Đầm Thiên Ái tựa như đang tuyên thệ lời thề vậy, rất kiên quyết, rất mạnh mẽ mà nói. Tần Tấn Dương đem cô cẩn thận sắp đặt lên giường lớn, nở nụ cười nhạt. "Em kêu người à? Nói cho em biết tin vui, từ tầng 15 đến tầng 20." Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của anh, cho nên em có kêu đến rát cổ cũng không có ai nghe được đâu." Chống lại vẻ mặt khẩn trương của cô lúc này, Tần Tấn dừng cố ý kéo dài an điện muốn chọc tức cô. "A, nhìn vẻ mặt hoảng hốt này của cô, Tâm Tình thật tốt. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc sống thật là tốt đẹp." Hết chương 166, nhấn subscribe để theo dõi chương